quy kiếm vương. Ánh đuốc được đốt sáng lên, khắp hang đá được soi rõ ràng từng hang nách một. Hai bên bờ hang Là những lớp đá và đất khô cằn lẫn lộn lồi lõm. Phía trên lại thêm những ụ đá nhô ra như những thành nhũ không nhọn lắm. Mỗi người một cây đuốc, dò dẫm từng bước một, chú ý đếm từng nền đá và lần bước vào. Qua hai khúc quanh là giáp với bờ vách đá trong cùng một lòng hang. Trầm Kha thất vọng định quay ra, nhưng bỗng quay phát người lại đưa tay sờ vào trong góc của bức vách đá cuối cùng. Chàng liền gọi ngay hốt hốt, hãy lại đây xem. Trong niềm thất vọng, bỗng nghe tiếng trầm kha như ngọn đèn sắp tắt được châm thêm dầu, bà Đồng Nhi liền tươi nét mặt, bước nhanh đến, miệng hỏi dồn. "Việc gì đó, tìm ra rồi sao?" Trầm kha trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng đam ngày. "Có thể, chỗ này có khe hở và có làn gió thốc ra." Bà Đồng Nhi vội vàng đưa tay ra, Ra từ trên xuống dưới rồi nói Chắc là cái cửa đá đây Hãy đẩy mạnh thử xem Vừa nói Lão vừa để tay vào tảng đá đập mạnh Tuy tảng đá không di chuyển Xong khe hở có phần rộng ra Làm gió thốc ra nhiều hơn Trầm Kha gieo to Đúng là cánh cửa Vậy tiểu điệt và thúc thúc Cùng một lúc tung trường vào ắt sẽ mở ra được Bà Đồng Nhi gật đầu phải lắm. Tức thì hai người lùi ra, để hai cây đuốc xuống, thủ bộ vận công, rồi đồng thời quát lên một tiếng, chưởng lực của hai người cùng một lúc tuôn ra với toàn bộ công lực. Ầm một tiếng, cả bức vách đá ngã nhào. Một luồng gió mạnh từ trong hắt ngược ra, với sức lạnh như hơi tuyết băng, làm tắt ngay hai ngọn đuốc. Mặc dù trong lòng hang không có ánh sáng, nhưng đối với Trầm Kha và Bá Đồng Nhi, vẫn thấy được dễ dàng, không có gì cản trở họ. Trầm Kha quay sang hỏi Bá Đồng Nhi: "Chúng ta vào chứ?" Thế là cả hai liền lách mình bước vào. Con đường hầm cứ lộng gió lạnh buốt, hai người cứ men theo lần bước, xong vẫn không thấy một dấu vết nào của lão bà Mã Tú Loan, hai của nàng lữ mộ dung lưu lại. Con đường hầm này dài hun hút chạy miết xong không có khúc quanh nào. Hai người đi một đoạn nữa, đã thấy ánh sáng lờ mờ và có tiếng gì rào như thác nước đổ. Hai người bước nhanh hơn nữa thì đã thấy cửa đường hầm trước mặt. Cửa hầm này được ẩn trong màn thác nước đổ dày phía ngoài trong một sơn cốc. Chính vì vậy mà gió lạnh thổi vào trong đường hầm và vì đường hầm không có khúc quanh co nên gió lốc vào mới mạnh mẽ như vậy. Vừa bước ra, bỗng trầm kha kêu lên. Ồ Họ có đi qua con đường này? Vừa nói, chàng vừa cúi nhặt một chiếc khăn màu xám nhạt đưa qua cho bà Đồng Nhi và nói. Chiếc khăn này tiểu điệt vẫn thấy dung cô nương dùng cột tóc, có lẽ chúng mang nàng đi ngã này bị vướng chăng? Như vậy còn Nguyệt Nga mã Tú Loan đâu? Không lý, không lý. Lão chỉ nói thế, rồi im bặt, không nói hết câu, nên trầm kha tiếp lời lão. Thúc thốt nghĩ rằng Nguyệt Nga Mã Tú Loan, Lão Tiền Bối cũng bị định nhân khống chế. Lão gật đầu đáp. Có thể như thế, song chắc đối phương dùng độc kế ám hại chăng? Ồ, tiểu đẹp nhờ đến bọn điểm thương cũng bị chất độc, e rằng chính đồng bọn của chúng cũng dùng sách lược này mà ám hại Nguyệt Nga Lão Tiền Bối chăng? Điều này chúng ta chỉ phỏng đoán thôi, nhưng điều này chắc chắn là Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung có đi bằng đường này. Vậy chúng ta kiếp tìm theo dấu vết. Ngoài miệng đường hầm là tiếp giáp với một sân cốc có nguồn thác. Có đầm hồ lênh láng, cây cỏ ôm um tùm xanh ngắt. Cảnh trí vắng vẻ, hoang sơ đến dần dần. Nắng gắt đã in nghiêng nghiêng cành lá trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh thổi lúc đến, làm lá vàng rũ bay như canh bướm. Vài con thú rừng hoảng hốt kêu lên mấy tiếng, phóng người chạy trốn. Hai người đi hết con đường đá Thì gặp chỗ đất mềm Hai người cùng thốt lên Ồ, oh, dấu chân mới đi qua đây Hai người lóe lên một tia sáng Để tìm dấu kẻ địch Nhưng càng đi Dấu chân lại mất hút vào trong vùng đất đá khô cằn. Trầm Kha thất vọng Nói với bá Đồng Nhi Đã mất dấu Chúng ta biết tìm nơi đâu đây Bá Đồng Nhi nhìn quanh vùng Rồi nói Nơi này có lẽ là một bên của ngọn núi mà đường hầm đã xuyên qua. Vậy chúng ta hãy theo đường hầm về phía bên kia dùng ngựa để đi cho nhanh. Vì đình nhân có đi cũng không thể theo đường này. Vì phía sau tiếp giáp với ngọn núi sừng sững. Chỉ có con đường vòng này là đi thoát ra khỏi vùng này thôi. Trầm Kha lý luận. Nếu vậy thì đình nhân đi ngã này làm gì? Bà Đồng Nhi nghe hỏi vậy, ngẩn ngơ, chưa biết nói làm sao thì có tiếng cười âm quái từ xa vọng lại. Trầm Kha quát lên: "Ai đó?" Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, tất cả núi rừng đều im lặng. Trầm Kha nói với Bá Đồng Nhi: "Chúng ta đuổi theo đường này." Tức thì hai người rượt theo về phía tiếng cười lúc nãy. Đi một lúc Bá Đồng Nhi lên tiếng: "Ờ, không ngờ con đường này lại quay về phía trước cửa hàng." Mọi vật đều vắng lặng, bóng người thốt ra tiếng cười bất chợt ấy cũng đã mất biệt. Trầm Kha liền nói: "Vậy bây giờ chúng ta hãy trở lại cỗ xe để thả mấy con ngựa chứ đứng hoài đó tội nghiệp chúng." Không đợi cho Bá Đồng Nhi trả lời, chàng liền cất bước vun vút chạy xuống triền núi, ra khỏi cánh rừng là thấy chiếc xe ngựa. Hai con ngựa vẫn ngoan ngoãn đứng trước cần xe. Trầm Kha liền nhảy phóc lên chỗ ngồi. Vừa cầm lấy dây cương Thì trước mặt đã thấy một mảnh giấy Được ghim chặt bằng một chiếc lá trúc Găm lút vào thành gỗ Trầm Kha cầm lên xem Thấy ghi mấy dòng chữ Đi về hướng Tây Đọc xong Trầm Kha đưa cho Bá Đồng Nhi xem Rồi Trang nói Người viết mấy chữ này dùng lá trúc Mà ghim vào gỗ Đến gần ngập lá Thì công lực của người này quả là cao siêu Nhưng kẻ đó là ai Bà Đồng Nhi suy nghĩ một lúc, rồi la lên. Có lẽ lão ấy rồi. Ai vậy? Thúc thúc biết người đó chăng? Bà Đồng Nhi giọng từ từ. Có lẽ là Trúc Diệp Đao, Thanh Vô Tử, Tiên Ông. Trầm Kha chặn lời. Nhưng vị tiền bối này có ngoài trăm tuổi rồi mà. Chẳng những thế lại có tin Thanh Vô Tử, Tiên Ông đã ẩn cư biệt tích lâu rồi mà. Đúng vậy. Có gần hai ba mươi năm nay không ai gặp được lão tiên ấy Nhưng sao vị tiền bội ấy lại xuất hiện nơi này Mục đích gì chứ Chuyện này chưa biết hư thực ra sao Xong căn cứ trên chiếc lá trúc này Thì chỉ có thanh vô tử mới sử dụng được như vậy Thế chúng ta có theo lời để đi về hướng Tây không Đi thì đi Dù gặp đình nhân hay cạm bẫy Vẫn còn hơn là không tìm ra cái gì Trầm Kha gật đầu tán thành Thúc Thúc nói phải lắm Vậy chúng ta tháo ngựa ra Bỏ cỗ xe lại Dùng ngựa cỡi át tiện hơn Phải lắm Hai con ngựa này cũng thuộc loại khá Có thể chạy được Thế là chỉ trong thoáng trúc Hai con ngựa được thoát khỏi gọng kềm Của cần xe Nhưng lại mang trên mình hai thân người Chúng hí lên một chàng Rồi cất vó lao đi Đường xa dặm dài Khách giang hồ, người hành hiệp, giàu võ công thượng thẳng, khinh công cao diệu, nhưng có ngựa tốt, hành trình vẫn dễ dàng và tiện lợi vô cùng. Trầm Kha và bá Đồng Nhi dùng ngựa đi cho đến gần tối. Hai người phải dừng chân bên mé rừng để cho ngựa ăn cỏ, uống nước. Đồng thời họ cũng dùng lương khô, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình về đêm. Nhưng hai người vừa đi thêm sáu dặm đường thì trời bỗng đổ mưa to. Cơn mưa bất trần nặng hột, Đổ từng cơn, rồi gió lộng ao ao Hai người tìm được một cái hang đá để ẩn nấp Cơn mưa lại dỉ dả kéo dài cho hết đêm Trầm Kha và bá Đồng Nhi đành phải trú ẩn qua đêm Cho đến khi tiếng chim rừng đua hót Hai người lại tiếp tục lên ngựa Xài vó nhắm hướng Tây trực trị Một ngày nữa trôi đi Cho đến khi bóng tối bắt đầu che kín vạn vật Thì hai người cũng vừa đến một thị trấn thật là đông đảo Nhà cửa san sát, người trên đường đi đã vắng, chỉ còn những khách điểm, tiểu lâu là sáng sủa ánh đèn. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi dừng cương ngựa trước một tiểu điểm, cả hai được mấy tên tiểu bảo đón tiếp nồng hậu. Hai người chọn một căn phòng để trú ngủ qua đêm. Một ngày hành trình họ đã nói với nhau rất nhiều, giờ đây họ chỉ yên lặng để mỗi người theo dõi ý tưởng riêng tư. Tên điểm nhị hướng dẫn hai người lên trên lầu trên. Hắn vừa đi vừa liến thoáng Nhị vị sớm mai có lên đường sớm chăng? Trầm Kha nghe hắn hỏi Lòng ngạc nhiên Nhưng vẫn vui vẻ hỏi lại Ồ tại sao ngươi hỏi chúng ta câu ấy? Tên điểm nhị thấy chàng vui vẻ Cười nói nên liền hớn hở và đáp Vì vào lúc sẩm tối Trước nhị vị có nhiều khách ghé đây Đều trả tiền trước Và bảo sáng mai lên đường thật sớm Vì vậy nên tiểu nô cũng hỏi vậy mà Trầm Kha không bỏ lỡ cơ hội Liền hỏi ngay Họ đến đây có đông không? Độ sáu bảy người thôi Khách thương hay khách giang hồ võ lâm Chắc là những tay kiếm khách Tại sao ngươi biết? Vì tiểu nô thấy họ mang kiếm đau Như quý vị vậy đó Họ trú nơi phòng nào? Bên cạnh phòng mà nhìn vị sắp vào đây Nhưng họ đang nhắm rượu bên phòng ăn Vừa nói đến đây Chợt hắn dừng lại chỉ vào một căn phòng Căn phòng của nhị vị đây Hắn vừa nói xong liền lấy sâu chìa khóa Mở cửa phòng Đưa hai người vào Xong tất cả Hắn mới quay ra còn dặn dò Nếu cần điều gì Xin nhị vị cứ việc gọi Vừa nói xong Là hắn quay người bước ra ngay Trầm Kha quay sang bá Đồng Nhi nhỏ giọng: Không biết bọn nào đây có liên quan đến chúng ta không? Bá Đồng Nhi gật đầu Chúng ta cứ việc cẩn trọng là thượng sách Nhưng rồi lão ta lại cao giọng một cách quan trọng Hay là chúng ta qua bên thực phòng để tìm biết bọn nào ngủ phòng kế? Trầm Kha gật đầu tán đồng rồi quay ra định mở cửa bước đi Bỗng có tiếng người đang đi lên và tiến về dân phòng của Trầm Kha. Hai người vội tắt đèn yên lặng theo dõi. Một bọn đồ bảy tám người từ phía dưới lầu đi lên rồi đi qua khỏi phòng Trầm Kha và vào những phòng kế tiếp. Một chặp lâu sau, Trầm Kha và bà Đồng Nhi áp tay vào bức vách ngăn hai phòng thì nghe tiếng một người nói Đại ca à, canh ba đêm nay chúng ta lại nhận hàng để chuyển tiếp phải không? Một giọng khác ồ ề Ờ, chắc là hàng quan trọng mới giao cho thất hùng nội bảo truyền tiếp Chắc hẳn là thế Nên bảo chủ mới phái chúng ta đảm trách việc này Trầm Kha và bá Đồng Nhi cũng cố gắng vận dụng chân lực nghe đến đó Thì không còn nghe ngóng được lời nói nào nữa Hai người ra hiệu cho nhau và yên lặng tuyệt đối Họ lại ngồi vào tư thế tọa công điều tức Càng về đêm cảnh vật đều yên lặng hơn. nơi cuối đường vài tiếng chó sủa rời rạc giữa đêm khuya bầu trời không trăng nhưng ánh sáng sao dày đặc cũng làm cho màn đêm bớt hãi hùng. canh một canh hai lại điểm trầm kha và bá đồng nhi lắng tai nghe ngóng với tất cả sự tập trung nên những tiếng động thật là nhỏ cũng có thể nghe rõ cho được rồi một nửa canh nữa trôi qua vẫn không nghe thấy tiếng động nào khả nghi hai người giòn rén đứng nép vào cửa sổ, dõi mắt nhìn ra phía ngoài mà lòng thắc mắc thầm. bỗng có mấy tiếng động thật là khẽ, từ những cửa sổ của ba căn phòng kế tiếp có bảy bóng đen tung người vào bóng đêm. trầm kha và bá đồng nhi cũng không chậm trễ, liền tung người bay qua cửa sổ theo bảy bóng đen kia tức thì. hai người giữ khoảng cách xa xa để cho bảy bóng người phía trước không phát giác được. sau khi ra khỏi thị trấn Cây cối trở nên rậm rạp nên hai người phải gia tăng tốc độ để theo dõi được dễ dàng. Chạy hơn vài dặm đường nữa thì bảy bóng đen liền tách con đường mòn mà đi vào cánh rừng. trầm Kha sợ vào rừng khó theo dấu nên ra hiệu cho bá Đồng Nhi bám sát theo. Vừa khi đó lại nghe một bóng đen nói. Đi vào hơn một dặm nữa là thấy một hoang tự và chúng ta sẽ nhận hàng tại đây. Nghe được lời này, Trầm Kha liền chậm lại để cho bảy bóng đen cách xa, rồi nói với bá Đồng Nhi. Không biết hàng là món gì mà bọn chúng đề cập đến bảo chủ không biết có liên quan gì đến thiên toàn bảo không? Chúng ta sẽ được giải đáp tại hoang tự. Vừa nói, hai người vẫn sử dụng khinh công vút đi. Trơ mắt, hai người liền dừng bộ, vì ở trước mặt đã thấy một ngôi chùa bỏ hoang với tiền đình tường độ, mái siêu rêu xanh che kín. Thật là hoang tàn quạnh hưu Tuy nhiên Phần còn lại thật là rộng lớn Của một ngôi chùa thuộc vào hàng đại tự Thật không ngờ Giữa khoảng rừng hoang này Lại có ngôi cổ tự hoang tàn Được làm nơi gặp gỡ của những tay quỷ quyệt Và biết đâu trong ấy Chẳng còn là cơ sở của bọn ma đầu nữa Vừa lúc đó Bỗng có tiếng hỏi từ nơi hoang tự vọng ra Ai Một tên đi đầu của bảy bóng đen Đáp liền Thất hùng nội bạo Xin mời vào Tức thì Bảy người này ung dung đi vào cửa hoang tự Mất hút vào bên trong Trầm Kha và bá Đồng Nhi Nấp sau một lùm cây quan sát Thì còn thấy bốn tên đang canh gác bên ngoài Trầm Kha ra hiệu cho bá Đồng Nhi Rồi hai người len lòi thật là nhẹ nhàng Đến gần bốn tên này Mỗi người lượm hai hòn sỏi cầm nơi tay Rồi cả hai đồng dùng nội lực Búng bốn viên sỏi thoát đi Như bốn viên đạn bắn vào bốn tên canh gác huịch huịch huịch bốn tiếng bốn tên gác bị bốn viên sỏi đạn đột kích vào tử huyệt nên ngã nhào xuống đất tức thì trầm kha và bá đồng nhi lướt theo và lập tức đem bốn tên này giấu vào chỗ kín đáo xong hai người mon men bước vào cửa hang đi vào bên trong bỗng có một giọng nói đàn bà vọng ra thành hoa cung là một lực lượng hùng hậu thế mà cũng thất bại và bị thiêu dụi do bàn tay của tên lãng tử trầm kha vì thế nên bảo chủ ra lệnh triệt hạ hắn và những kẻ đồng bọn của hắn nên lão nương đã theo dõi và dùng phấn hương muội mới chế ngự được nguyệt nga mã tú loan và nàng con gái vẫn hành động cùng tên lãng tử trầm khạ song hình như cô nàng bị trúng phải bách độc châm của bàng giã lan nên sợ không có thuốc giải chắc là khó toàn mạng một giọng nói của một người đàn ông đáp lại chúng ta được lệnh của bảo chủ đến gặp âm long thủ đại nương để nhận hàng của đại nương và đại nương phải cấp tốc đến ngũ sơn chấn để tiếp tay với thập du thần chấn điện để áp tải lão thánh y đoàn nhữ trung về cho bảo chủ việc này thật là khó khăn vì sa mạc tha phù hiểm trở nên bảo chủ ra lệnh đi theo con đường xuyên sơn từ hắc thủy đàm mà qua bắc thiên sơn rồi vào Phú xuân sơn để theo con đường núi này mà đi giọng người đàn bà liên hỏi vậy lão nương đón tại đâu tại thanh lâu viện ở ngũ sơn chấn tại thanh lâu đúng vậy vì có thế mới dễ dàng tránh sự theo dõi của kẻ khác và cuộc hành trình của chúng ta mới đạt được dễ dàng và bí mật đó là tiêu chuẩn của bảo trụ vậy bây giờ lão nương rời nơi đây cố xe tứ mã để phía sau đại điện này như các ngươi đã thấy nói dứt lời tức thì hai cánh cửa của đại điện được mở ra ánh đèn vàng chạy dài trên nền đất loang lổ Hình dáng của một bà già tóc tua tủa, thân hình mập phệ nhưng nhanh nhẹn vô cùng, thoát ra và chớp lên là mất giặc. Bảy tên áo đen đứng nhìn theo một lúc lâu, rồi một tên nói. Bốn con ngựa kéo xe đã quá mệt rồi, phải cho chúng nghỉ đến sáng sớm mai mới lên đường được. Vừa lúc đó, có một tên áo đen từ ngoài chạy gấp vào, nói với bảy tên này. Thưa thất hùng nội bảo, bốn tên khác đã bị chết. Một tên trong bọn thất hùng nội bảo cất giọng ngạc nhiên hỏi Sao? Bẩm bốn tên canh gác đã chết Tại sao chết? Bẩm không rõ Vậy là có địch nhân len lỏi rồi Hãy canh giữ cỗ xe tứ mã Tức thì bảy tên áo đen tản ra hành động ngay Từ lúc nãy đến giờ Trầm Kha và bá Đồng Nhi cố gắng tiết giảm hơi thở Và ẩn kín Trong một hốc tường độ Để theo dõi diễn biến sự việc Nên đến lúc này Trầm Kha nôn nóng định bước ra ngay Xong bá Đồng Nhi kéo chàng lại Đợi cho những tên áo đen tản mắc hết Lão mới ghé vào tay chàng thi thầm Chúng ta hãy tỉa từng tên một để giải quyết cho nhanh chóng Trầm Kha mỉm cười gật đầu Rồi hai người hai ngã chia nhau hành động Trước khi đi Lão bá Đồng Nhi vừa trao cho Trầm Kha một nắm đạn sắt Vừa nói Thiết đạn của thúc thúc này đột kích thú vị lắm, tiểu điệt hãy sử dụng xem. Trầm Kha liền cầm lấy một ít thiết đạn, rồi chàng lách mình thoát ra phía sau. Trong khi đó, bá Đồng Nhi lại thoát ra ngã trước. Thất hùng nội bảo là bảy láo già, đều là cao thủ thượng thừa, nên Trầm Kha phải hết sức dè dặt hành động. Trầm Kha nôn nóng để cứu nàng Lữ Mộ Dung và Mã Tú Loan tiền bối, nên vừa thoáng thấy một tên áo đen. Là chàng liền vung liền mấy viên thiết đạn Hự một tiếng Một tiếng kêu khô khan Một tên áo đen bị thiết đạn ngã nhào trên mặt đất Dầu là tay cao thủ song với công lực của Trầm Kha bấy giờ Mà lại tấn công bằng ám khí bất thần như vậy Thì không thể nào tránh né cho được Thật ra chàng không muốn hành động ám muội như vậy song đối với bọn ma đầu Phải tiêu diệt chúng như vậy Không lấy gì là quá đáng Một tên vừa bị ngã quỷ Liên có nhiều tiếng quát lớn Hãy đỡ Tức thì Một loạt ám khí Bay như xé gió Chụp vào trầm kha Không chậm trễ Chàng liền lấy chiếc nón rộng vành Quê luôn mấy vòng Rồi quát Trả cho các người Tiếp theo tiếng quát của chàng liền có mấy tiếng thét lên đau đớn Rồi ngã phịch xuống đất Trận đấu ám khí Chỉ trong thoáng chớp Mà thất hùng nội bảo Đã bị mất một Và ba bốn tên canh gác nữa Cũng bị mất mạng Vừa khi đó Phía ngoài cũng có nhiều tiếng hét kinh hoàng Đau đớn Rồi bóng bá đồng nhi liền đáp xuống Đứng cạnh Trầm Kha Miệng nói Hạ hết bọn nhãi rồi Chỉ còn sáu lão già này thôi Trầm Kha gật đầu Rồi quát hỏi đối phương Các người thuộc thiên toàn bảo Đúng Hờ Bảo chủ của bọn ngươi lại tính sai nữa rồi Hỗn láo, hãy xem thất hùng nội bảo, đòi mạng ngươi Bá Đồng Nhi cất tiếng cười khì khì rồi đáp Ha ha, sao lại thất, phải nói là lục mới đúng Nhưng không phải là lục hùng, mà là lục quỷ diêm vượng cấm mồm, hãy xem đây Tức thì, sáu trường cùng tung ra, ập vào Trầm Kha và bá Đồng Nhi Trầm Kha và bá Đồng Nhi liền cất mình lên cao Bay là là về hai hướng cách xa nhau hơn mười trượng Để tránh sáu luồng trồng phong ập tới Khi hai người đứng xuống Thì sáu lão áo đen Cũng đã chia làm hai bên Bao vây lấy Trầm Kha và bá Đồng Nhi Trận chiến đương nhiên chia làm hai Phía bên Trầm Kha Ba lão già không nói một lời liền hợp trưởng phản công Nhưng Trầm Kha đã sử dụng bộ pháp thật là ảo diệu Để tránh né Bỗng một lão áo đen hét lên Hãy đỡ Tức thì song trưởng của lão tuôn ra ảo ạt Trầm Kha liền cử trường lên đỡ, tức thì mé trái lão già thứ hai tuôn trưởng tiếp theo, rồi lão già thứ ba ở mé phải cũng đẩy trường tấn công theo thế liên hoàn bất tận. Thật là một lối tấn công nguy hiểm vô cùng. Trầm Kha vừa ra trường phản kích trước mặt, thì mé trái, rồi phải đều thọ địch. Chàng thất kinh liền búng mình lên cao, đồng thời trong lúc còn ở trên không, chàng đã rút kiếm và liền tung ra một chiêu chém bổ xuống một cách bất ngờ. Vào lão già ở phía trước Á một tiếng Hai lão già kia thấy anh kiếm Nhưng không cứu được đồng bọn Vì không ngờ trong lúc hiểm nguy ấy Mà chàng lại sử dụng kiếm pháp một cách tuyệt diệu như vậy Hai lão già vừa kinh sợ vừa quát Hãy xem đây Tức thì Hai ngọn trường như bàn núi ao ạt ập tới Trầm Kha thâu kiếm Và song trường của chàng Liền thoát ra Ứng tiếp ngay tức khắc Bình bình hai tiếng, thân hình của Trầm Kha phải lùi lại ba bước, miệng rỉ máu. Hai lão già thì lùi lại bảy tám bước, phun ra một búng máu tươi. Một lão cất tiếng nói: "Không ngờ nội lực của ngươi quá thâm hậu đến thế, nhưng ngươi cũng phải chết." Tức thì, lão liền vung ra một loạt kim tiền, kết thành từng hàng nhằm thượng trung hạ bộ của Trầm Kha tấn công. Đồng thời lão già kia cũng liền tung ra 36 trái chùy nhỏ Tấn công hợp với loạt kim tiền, làm thành một màn lưới bao phủ Trầm Kha. Trầm Kha thật tình kinh hoàng, chỉ còn cách cất người lên cao bốn trượng để tránh thoát. Nhưng vẫn bị kim tiền và tiểu trùy xé thùng sáu lỗ vào hai bên thân áo. Quá tức giận nên sát khí đầy mặt, Trầm Kha từ từ bước về phía hai lão già rồi đột nhiên hét lên. Cho hai người chết. Tức thì song trưởng của chàng với 12 thành công lực được đẩy ra ầm ầm hai tiếng, trường phong của đôi bên chạm nhau, gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, gây thành một trận cuồng phong cuốn bay cát bụi mịt mờ và cuốn luôn cả hai lão già ra ngoài một trường, rồi đập xuống đất vỡ sọ chết liền. Vừa khi đó, bỗng có một tiếng hự vang lên. Trầm Kha dần mình quay lại đã thấy lao Bá Đồng Nhi miệng phun máu tươi, thụt bước thụt lùi về sau lảo đảo. Trầm Kha như cánh đại bàng hét lên quỷ kiếm dành cho bọn ngươi đây. Tức thì, ánh chớm người cùng với hai tiếng hét hãi hùng vang lên và hai lão già liền ngã ập đến trên vũng máu. Còn lại chỉ còn một lão già nên lão ta hoảng hồn nhún người phóng đi. Nhưng thân hình lão vừa bốc lên khỏi mặt đất một trường lập tức một loạt thiết đạn trong tay trầm kha ghim cả vào người lão nên lão già cuối cùng của thất hùng nội bạo cũng gục ngã chết trên vũng máu. Trầm Kha vội vàng chạy ngay đến bên bá Đồng Nhi, miệng hỏi Thúc Thúc bị nội thương có nặng không? Bá Đồng Nhi ra mặt hơi nhạt nhạt nhưng vẫn gắng cười Hợp trưởng của ba lão già ấy thật là khủng khiếp Nếu chúng bồi thêm một trưởng nữa là Thúc Thúc đi gặp ông bà rồi Trầm Kha vội lấy ra một viên thuốc trao cho bá Đồng Nhi Trang lắc đầu mỉm cười nói Thúc Thúc hãy uống viên thuốc này đi rồi điều tức sẽ khỏi nội thương ngay để tiêu diệt giúp thúc thúc tăng nguyên lực cho trống khỏi nội thương. Bá Đồng Nhi thấy chàng vừa nói định áp tay vào huyện đảo lão để truyền công lực sang, nên lão xua tay bảo: khỏi cần, khỏi cần, điều cần nhất là tiêu diệt hãy xem lão bà Nguyệt nga mã Tú Loan và lữ mộ dung cô nương tình trạng như thế nào rồi. Biết không thể làm khác hơn lời nói của Bá Đồng Nhi, nên trầm kha vội vàng chạy đến cỗ xe ngựa được đóng kín cửa và phía trong. Còn có bức rèm đen tre, trông thật nặng nề. trầm kha liền mở cánh cửa cỗ xe, nhưng cánh cửa đã được khóa chặt. Chàng thấy vậy, liền rút tay lại và thi triển một thế chảo công. Nằm ngón tay trộm mạnh vào cửa gỗ, tức thì một lỗ hồng hiện ra. Khi chàng lấy miếng ván vừa trộp thùng ra, trầm kha liền giật mạnh một cái, cánh cửa xe bật mở tung ra. Thân hình chàng chợt dao động khi cảnh tượng bên trong chiếc xe đập vào mắt chàng tràng gọi dối dít dung muội dung muội mã tiên bối mã tiên bối Chàng gọi tên mấy lần song vẫn không có tiếng đáp lại hình ảnh trong xe vẫn làm cho chàng lo lắng trên hai tấm nệm để sát vào nhau nàng lữ mộ dung và lão bà mã tú loan đang nằm bất động không biết sống chết thế nào gặp được hai người này trầm kha hết sức vui mừng nhưng trong tình cảnh này chàng cũng quá sức lo âu Chàng liền đi tìm một ít nước mà trong xe này có dự bị Rồi lấy một gói thuốc bột hòa tan để đổ vào miệng cho hai người Chàng dùng công lực để dẫn thuốc đến từng kinh mạch của từng người và đứng chờ Chỉ trong chốc lát, bỗng lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan cựa mình từ từ mở choáng mắt ra trầm Kha liền hỏi Mã tiền bố đã tỉnh rồi ư Nguyệt Nga Mã Tú Loan ngơ ngác hỏi ngay Ủa, nơi này là đâu đây? Tại sao ta lại như thế này? Trầm Kha vừa định đáp lời, thì nàng lữ mộ dung cũng cỡ mình tỉnh lại. Nàng cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng. Đôi mắt đen tuyền long lánh giờ đây trông thật là đáng thương. Nàng cũng lên tiếng hỏi. Kha huynh, anh đó sao? Tiểu muội mê hay là tỉnh đây? Vì ánh trăng chiếu vào, nên ra mặt nàng trở nên xanh xao đi. Nàng trỗi dậy hỏi. Chúng ta gặp nhau ở đâu thế này, nơi Trần Thế hay dưới Diêm Vương?" Rồi nàng bỗng hét lên. kha huynh!" Vừa hét, nàng vừa lao tới chủ vòng người của Trầm Kha, như người mất trí. Trầm Kha xúc động trước tình cảnh của nàng nên chàng không thể né tránh mà đưa vòng tay đón nàng. Lữ Mộ Dung gục trên vai chàng khóc nước nở. Lão bà Nguyễn Nga Mã Tố Loan lúc đầu còn phân vân, nhưng một thoáng sau Bà nhớ lại những sự việc đã qua và giờ đây bà cũng đang xúc động trước tâm tình của người đệ tử thân yêu. Trầm Kha để cho nàng khóc một lúc cho vơi đi nỗi u uất trong lòng, rồi mới nhẹ nhẹ gỡ tay nàng ra, khẽ bảo: "Dung muội, muội hãy tỉnh lại, chỉ vì Dung muội chúng phải chân mê hương phấn nên mới thế này, giờ đây đã khỏi rồi, Dung muội chớ lo nghĩ gì nhiều." Lữ Mộ Dung nhìn chàng tha thiết, rồi bèn lén thoát khỏi vòng tay Trầm Kha nhìn sang lão bà mã tú loan nghẹn ngào. Sư mẫu con thật là không phải. nàng chưa nói hết ý thì lão bà mã tú loan xua tay. sờ mẫu hiểu con, con chớ bận tâm. lãng tử trầm kha thiếu hiệp là người tốt. rồi lão bà quay qua hỏi trầm kha. sự việc thế nào hãy nói lại cho lão nghe xem. trầm kha chưa kịp đáp lời thì bà ta hỏi tiếp. còn lão huynh bá đồng nhi đâu? Vừa lúc đó, lão bá đồng nhi vừa đi đến đáp lời Có lão đây, lão tỷ đã bình phục rồi chứ Nguyệt Nga mã tú loan bước ra khỏi xe Nhìn những xác chết nằm ngổn ngang rồi đáp Sự việc xảy ra chắc khó khăn cho hai người lắm Thật là không ngờ già như lão mà còn mắc mưu Nên chúng phải mê hương phấn Rồi bà ta quay qua hỏi Trầm Kha Đến nay là bao nhiêu lâu rồi tiểu đẹp tính từ lúc chia tay ở hang đá trầm kha mỉm cười rồi đáp đến hôm nay đã hai ngày qua rồi hai ngày đúng vậy bà ta mỉm cười rồi tiếp hèn gì bây giờ ta nghe bụng kêu đói bà đồng nhi liền lên tiếng có nhiều lương khô đây lão tỷ dùng nhé vừa nói lão vừa chạy đi lấy lương khô mang ra để cho mã tú loan và lữ mộ dung dùng tạm Trầm Kha vừa vui vẻ nhìn nàng lữ mộ dung dùng lương khô vừa hỏi Hiện giờ trong người dung muội thấy thế nào? Nàng vuốt mấy sợi tóc loa xoa rồi đắp Nếu không có ánh sáng mặt trời thì tiểu muội không bị cơn đau nhức hành hạ Rồi giọng nàng buồn buồn Nếu trong vòng 10 hôm nữa mà không gặp được thánh y đoàn nhữ chung chắc có lẽ Không để nàng nói hết lời Trầm Kha xua tay chặn Dung Muội đừng quá lo lắng Huynh đã có cách Mã tố Loan và Lữ Mộ Dung Cùng hỏi Cách gì, cách gì vậy Trầm Kha nhìn những sát chết đắp Đã tìm được Thánh Y đoàn Nhữ Trung Mã tố Loan giọng mừng rỡ Gặp được Thánh Y Gần như thế Sao lại gần như Trầm Kha liền kể lại câu chuyện Đã nghe được lúc vào nơi này Rồi kết luận Điều cần kíp Là chúng ta phải cướp thánh y đoàn nhữ chung khỏi tay bọn thiên toàn bảo vào ba ngày nữa. Lão bà Mã Tú Loan gật gù rồi đáp. Nếu sử dụng cỗ xe ngựa này thì có thể đưa được nữ đồ của lão cùng đi đến đó vẫn dư thời dở. Trầm Kha đáp. Tiền bối tính như vậy rất hay. Thế là cỗ xe ngựa được sửa sang lại trong một lúc xong ngay. Trầm Kha nhảy lên giữ cương ngựa rồi nói. Mã tiền bối, Thúc Thúc và Dung muội hãy vào trong xe ngồi để tiểu điệt giữ cương. Bà Đồng Nhi lắc đầu. Không được, không được. Trầm Kha hỏi lão. Tại sao vậy Thúc Thúc? Lão đáp ngay. Để Thúc Thúc ngồi giữ cương cùng với tiểu điệt, đồng thời ngắm phong cảnh, hít thở khí lành, chứ ngồi trong xe chẳng khác nào giam lòng lão vào ngục. Tất cả đều cười xòa. Trầm Kha vốn biết tính của lão nên liền đáp: Thúc thúc thích như vậy cũng được. Chúng ta có thể đi luôn đêm nay để cướp thời gian. Thế là chiếc xe tứ mã màu đen vượt đi theo con đường mòn mé rừng rồi ra đường lộ lớn. Một lão già và một gã áo xám đội nón rộng vành giữ cương ngựa vượt đường dài nhắm ngũ sơn chấn ra roi. Bốn con tuấn mã hí lên một chàng rồi bốn vó lao đi. Một ngày trôi qua, cuộc hành trình vẫn êm mà không gặp khó khăn. Rồi cho đến ngày thứ hai, khi nắng chiều đã yếu ớt nơi phương Tây, chiếc xe tứ mã màu đen cứ vùn vụt, vụt lao đi quanh co, qua mấy con đường khúc hiểu, cuốn bụi bốc lên mịn mờ, bỏ lại phía sau. Trầm Kha nới lỏng tay Cương, quay sang bá Đồng Nhi đang ngồi bên cạnh rồi nói, Mình đi như thế này có thể đến ngũ sân chấn trước bọn âm long thủ đại nương. Bà Đồng Nhi gật đầu. Vừa lúc đó, một đoàn ngựa từ phía sau phi nhanh lên. Trầm Kha nép xe vào, chạy sát phía lộ để có khoảng trống cho đám người cưỡi ngựa phía sau vượt qua mặt. Đám ngựa vượt qua cuốn theo cát bụi mịt mờ. Trầm Kha ghim cương để bốn con tuấn mã chậm bước, cho đám bụi phía trước tan đi rồi mới tiếp tục chạy thêm. Nhưng đám kỵ mã vượt qua, bỗng có một con ngựa bị người kỵ mã ghim cương quá gấp, Liên cất vó hí lên từng chặng. Những người kỵ mã đồng hành thấy vậy, cũng liền ghim cương, gây nên một đoạn đường bụi tung mù mịt, tiếng ngựa hí vang rèn Đám kỵ mã này lại quay trở lại bằng nước kiệu đến trước đầu xe của Trầm Kha, làm chàng cũng phải ghim ngựa đứng im. Ngồi cạnh đưa mắt quan sát, bỗng bá Đồng Nhi nói với Trầm Kha. "Ồ, oh, lại gặp con mụ mập ú, âm long thủ kia rồi." Trầm Kha cũng vừa thấy bà ta dẫn đầu đám kỵ mã cưỡi ngựa đi đến, chàng cũng nói với Bá Đồng Nhi: "Hừ, cái mụ này chắc đồng hành với mấy tay đại ma đầu vừa cầu viện." Rồi chàng quay lại nói vào trong xe: "Mã Tiền Bối lại có rắc rối rồi Ai vậy? Âm Long Thủ Đại Nương. Hừ, còn mụ ấy sao? Để ta. Thôi, Mã Tiền Bối cứ để mọi sự cho Tiểu Điệt và thúc thúc lo. Tiền Bối hãy giúp đỡ dung muội." Được rồi Lúc này Mụ mập âm long thủ đại nương gìm ngựa trước đầu xe của Trầm Kha Cất tiếng ô e rồi hỏi Chiếc xe này của các hạ Trầm Kha chưa đắp Thì bá Đồng Nhi đã trả lời thay Không phải của chúng ta Chẳng lẽ của mụ Bà ta nghe giọng hỏi của bá Đồng Nhi Tức giận quan ngày Đúng là xe của ta Bá Đồng Nhi cất tiếng cười thật là lớn Giọng chế diễu Ha ha, mụ mập có nằm mơ không? Xe người ta đang đi lại chặn đường nhìn là xe của mình Mụ âm long thủ nạt ngang Bọn ngươi là ai? Một lần nữa, bá đồng nhi được dịp nói sách mé Không biết chúng ta là ai, vậy mà dám nói xe của ngây Sao quá hồ đồ vậy? Mụ mập âm long thủ đại nương Mụ ta hơi rúng động Thì một lão già phía sau mụ ta nhích ngựa lên hỏi Việc gì vậy? Nói dài dòng vô ích, hãy cho chúng một trận nên thân để chúng biết tay. Bá Đồng Nhi liền nhìn chừng vào lão già này, hỏi. Bọn mấy thằng già ngươi đi theo hầu con mụ mập ấy sao? Lão già này tức giận quát. Cầm mồm, các lão già đây là tam hung bên ngoài. Nếu ngươi còn nói thêm tiếng nữa, tam lão già sẽ xé xác ngươi ra từng mạnh. Bá Đồng Nhi cười khẩy nói ngay. ha Mụ mập âm long thủ, nói tới nói lui, cuối cùng cũng chọn nhau một trận. Vậy ngươi sẵn sàng chưa? Bọn ngươi bốn, bên ta hai, đủ chơi phải không? Âm long thủ đại nương quá tức giận, liền quát một tiếng lớn. Cho ngươi chết! Cùng với tiếng quát là ngọn roi trong tay mụ ta như con rồng vùng lên cuốn ngay vào giữa mặt bá đồng nhi. Bá đồng nhi thấy mụ này đã ra tay nên vội vàng búng người bay lên cao lần tránh ngọn roi Đồng thời một ngọn cước cuốn gió cuốn ngang ít hầu của mụ ta Khởi thế Đôi bên đã ra đòn sát thủ Nên cả hai đồng rời vị trí Dùng thân pháp lần tránh đòn của nhau Bà Đồng Nhi vừa đứng yên trên mặt đất Đã lớn tiếng quát ngay Để mụ mập này cho ta Tiểu Điệt lo dùm ba lão già tam hung bên ngoại Lão vừa dứt lời Là ngọn roi của mụ âm long thủ cuốn gió vào chụp tới Lão vừa nhảy qua phải, né sang trái, vừa nói lớn. Đại nương này bước ra quá đấy nhé. Cho người chết tan ra từng mảnh. Đâu có được. Vừa nói, lão vừa rút ngọn chùy thủ xanh biếc và nói. Ngươi có roi dài, ta xài ngọn chùy thủ này tiện đứt ngọn roi của ngươi cho xem. Hả, cái lão lắm lời, coi đây. Tức thì âm long thủ đại nương sử dụng ngọn roi thật là khủng khiếp. Sé gió chan chát quét về phía Bá Đồng Nhi. Trong khi đó, ba lão già Tam Hung bên ngoại không nói nửa lời, cùng sử dụng Trảo Công tấn công vào Trầm Kha, thành một mạng lưới ngang dọc thật là kỳ ảo. Trầm Kha nghĩ thầm, Trảo Công của ba lão già này thật là biến ảo vô cùng, nhất là lối tấn công liên hợp của Tam Hung bên ngoài hết sức hiệu quả, làm tăng gấp bội phần nguy hiểm cho đối phương. Trầm Kha cũng vẫn sử dụng lối né tránh Để chờ đối phương sơ hở mới ra tay Tam lão bên ngoại thấy không thể dùng chảo công uy hiếp được chàng Nên lập tức rút phát ra mỗi người một lưỡi đau Với hình thể thật là lạ lùng Vì nó vừa cong như một hình bán nguyệt Lại có cả răng cưa Thật là một vũ khí tà đạo Trầm Kha nhìn vũ khí của ba lão già Cũng phải e dè cẩn thận Tay chàng nắm vào chui kiếm bước lên hai bước Thì ba lão già đã hét lên một tiếng rồi từ ba góc đồng phóng luôn vũ khí trong tay kêu lên ồn ồn lướt tới. Trầm Kha liền rút ngọn trường kiếm ra khỏi vỏ, thì ba vũ khí này lại sèn ngang bay về ba góc đổ trụ. chàng lấy làm lạ, song vẫn đứng yên ở giữa chờ xem đối phương sử dụng loại võ công gì. Tạm Hùng bên ngoại liền thâu vũ khí, rồi đột nhiên chạy quanh Trầm Kha, càng lúc càng nhanh. chàng lãng từ Trầm Kha vẫn đứng vào giữa chờ đợi. vừa lúc đó Ba chiếc vòng đao vụt lìa khỏi ba lão này, từ ba góc kêu lên ùn ụt, xé gió vụt tới. Đợi cho ba vũ khí còn chừng nửa thức, lập tức thanh trường kiếm của chàng lóe lên như ánh chấp. Thân hình chàng quay tròn chém vào ba chiếc vòng đao kỳ quái này. Giang giang giang ba tiếng. Ba tiếng vũ khí chạm nhau vang lên, thì chẳng những ba vũ khí này không rớt xuống, mà còn chập lại ngay trên đỉnh đầu chàng mà chém xà xuống. Trầm Kha không ngờ sự việc này xảy ra, nên liền xuất chiêu Mãn Hoa Vũ, che đỉnh đầu và đồng thời chém vào vũ khí của địch. Nhưng trong lúc Trầm Kha phải bận rộn chú ý, che chở tuyệt đối cho đỉnh đầu, thì ba lão già này cùng hét lên một tiếng, chảo công của Tam Hung bên ngoài chộp vào thân hình của chàng từ giữa khoảng ngực và bụng. Soạt soạt soạt ba tiếng. Thân hình của Trầm Kha lúc này từ giữa hai lão già bay vọt ngang ra, đứng sừng sững Mà sát khí đằng đằng. Bà lão già bấy giờ Không vây lấy Trầm Kha nữa Mà chỉ đứng hàng ngang đối diện với chàng Tay mỗi người còn cầm một miếng vải Trầm Kha nhìn lại Thân hình bất giác dũng động Bởi chiếc áo ngoài của chàng Đã bị mất đi ba mảnh May mắn là chào công của Tam Hung bên ngoài Chưa chụp được thân thể chàng Thật là trong đường tơ kẽ tóc Một trong Tam Hung bên ngoài Cất tiếng nói Kiếm pháp tuyệt luân Thân ảnh ảo diệu Nhắn ngươi lại Trầm Kha nhanh mép gần từng tiếng Láng tử Trầm Kha Là ngươi Đúng vậy Hèn gì ngươi đã phá được Liên hợp Tam Đảo Quái Nguyệt Đau Của Tam Giả Lão ngưng một chốc Lại tiếp lời Kiểm pháp của chúng ta đánh thua ngươi Nhưng hãy xem trường pháp của vùng bên ngoại Trầm Kha thầm nhủ. Không ngờ Tam Hùng bên ngoại Lại lắm nghề như thế Nếu để chúng hoành hành thì còn gây đảo điên cho giang hồ võ lâm không ít. Nghĩ vậy nên chàng gần giọng Cứ thi thấu hết tài nghệ của bọn ngươi đi để rồi chẳng bao giờ bọn ngươi còn đặt chân đi đâu nữa ngoài ngôi mộ bên đường này. Láo tuét, hãy đỡ chịu Tức thì, Tam Hung bên ngoài đồng lượt phóng trường tấn công. Trường phong cuộn cuộn mang theo sức nóng lạ lùng. Trầm Kha thấy vậy vừa cử trường ứng tiếp vừa hét lên. Hỏa lôi trưởng Có tiếng một trong tam hung bên ngoại đâm ngay Đúng đấy Trưởng phong chưa tới Mà sức nóng đã tỏa ra một vùng Trầm kha không chút chậm trễ Lập tức cử song trưởng Với mười thành công lực đẩy ra cuồn cuộn Bình bình bình hai tiếng Trưởng lực chạm nhau Thành những tiếng nổ rèn trời Sức nóng rội ngược lại Làm cháy cỏ cây quanh đấy Trong lúc trầm kha luôn luôn ba bước một dòng máu nhỏ rỉ ra nơi khóe miệng, thì tam hung bên ngoại đều bị bắn lui năm bước dài, lảo đảo phun máu. khi đôi bên đã đứng vững, tức thì bóng trưởng lại được phóng ra ngầm một vùng. một cuộc sát đấu bằng trường lực thật là khủng khiếp đang diễn ra quyết liệt. trong khi đó, phía trận đấu giữa Quồng phong người cước bá đồng nhi và âm long thủ đại nương cũng đang diễn ra thật là kinh khiếp. ngọn roi của mụ ta chán chát như con rồng. Nhắm vào bá Đồng Nhi tấn công liên tiếp. Riêng bá Đồng Nhi phải mềm nhọc tránh né liên hồi. Bỗng nghe tiếng âm long thủ đại nương hét lên. Hãy đỡ chiêu bàng long suốt hại. Lời vừa dứt, ngọn roi của mụ ta vút từ dưới thoát đi. Rồi cuộn tròn nhắm vào huyệt đạo của bá Đồng Nhi tấn công vào thật là muôn phần nguy hiểm. Bá Đồng Nhi thấy vậy, lão liền nhích bộ sang phải. Đồng thời ngọn trùy thủ của lão phơn ngang, thật là ngọt vào cây roi của âm long thủ đại nương. Phật một tiếng, ngọn roi bị đứt lìa một đoạn. Bá Đồng Nhi được dịp la lên. Ta sẽ tiện ngọn roi ngắn lại vừa bằng mụ. Đã thất một thế, mất một đoạn roi lại bị đối phương khinh thể, nên mụ ta uất ức hét lên. Hãy xem cuồng long đảo lượn. Tức thì, ngọn roi tuy ngắn đi nhưng vẫn linh động tỏa ra bốn phía quấn cuộn ập vào giữa lưng của Bá Đồng Nhi. Phịch một tiếng, ngọn roi đã quất vào giữa lưng lão ta, bắn lão ra xa gần một trượng. Một đường máu giẫm ướt áo ngoài chỗ bị roi quật trúng vào. Trong khi Bá Đồng Nhi bị trúng một roi văng ra xa gần một trượng, vừa đứng lên thì đã nghe tiếng âm Long Thủ đại nương quát lên như sấm. chiều nữa, Long huyết ngự vận cùng với tiếng quát thì thân hình âm Long Thủ đại nương đã xà đến cạnh Bá Đồng Nhi và ngọn roi ra chiêu quyết liệt cốt diệt đối phương. Ngọn roi tua ra nhắm ngay cổ của bá Đồng Nhi, quất vào như chớp giật. Vừa mới đứng lên, bá Đồng Nhi đã nghe tiếng gió của ngọn roi cuốn lên sau lưng. Bá Đồng Nhi không chậm trễ, liền đưa ngọn chùy thủ để chặt lấy ngọn roi, nhưng âm long thủ đại nương đã dự liệu nên trầm tay roi, như ánh chớp cuốn lấy cánh tay lão mấy vòng rồi giật mạnh. Bá Đồng Nhi bỗng hét lên một tiếng thân hình lão phí sát vào âm long thủ đại ngương, đồng thời nhanh như điện sạch, ngọn nghịch cước như cuốn gió, có sức mạnh bàn núi vỡ thạch đá, thốc vào giữa ngực bà ta. Hự một tiếng, một tiếng kêu lên khô khăn, tức thì thân hình âm long thủ đại ngương như chiếc diều đứt dây, ngọn ro liền rời khỏi tay, và thân hình bay ra xa hơn hai trượng, rơi phịch xuống đất chết không dễ dụa. Thật là một ngọn nghịch cước danh chấn giang hồ, Hạ xong đối phương, bá Đồng Nhi liền đưa mắt nhìn qua phía trầm kha, thì bỗng thấy ánh trưởng chập trùng tuôn ra như thác lũ. Bình bình bình ba tiếng. Tiếng trưởng lực va chạm nổ liên tiếp vang rèn, hòa lẫn với tiếng hét kinh hoàng thảm thiết. Trưởng phong lắng xuống, thì đã thấy trầm kha đứng giữa chàng bất động. Còn tam hung bên ngoài đều bị bắn ra xa hơn ba trượng, Miệng hộc máu tươi từng vũng, dãy lên mấy cái chết lịp bỗng có tiếng thánh thót gọi ngay Kha Huynh Trầm Kha quay lại đã thấy lứa mộ dung đứng cạnh lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan hỏi tiếp Có sao không Kha Huynh chàng lắc đầu đưa tay chùi dòng máu nhỏ nơi khóe miệng và nói Tam Hung biên ngoại lợi hại thật Lúc đó bà Đồng Nhi cũng bước lại Trầm Kha nhìn thấy máu trên lưng lão nên hỏi thốt thốt bị chúng ngọn roi của mộ mập dọng Lão vẫn cười khi rồi đáp. Ờ hờ, mụ mập mà ghê thật. Lão bà Nguyễn Nga mã Tú Loan liền lấy thuốc bột rắc lên cho bá Đồng Nhi rồi bảo. Thuốc này rắc lên là khỏi ngay mà. Cảm ơn lão tỷ. Mọi người đều cười hoan hỷ. Ánh tà dương đã khuất hẳn sau non đoài. Hoàng hôn đã buông phủ xuống vạn vật. Trên con đường băng sơn hoang dã này chỉ còn lại mấy xác chết lạnh lùng cỗ xe tứ mã lại lên đường. Lữ Mộ Dung ngồi cạnh Trầm Kha, còn Nguyên Nga Mã Tú Loan trong lòng cỗ xe lắng tai nghe tiếng hát của bá Đồng Nhi vang lên những ca khúc ca tụng cuộc đời phiêu bạt của kẻ giang hồ tung hoành hành thiện. Tiếng ca của lão có lúc trầm, lúc bổng, hòa lẫn với tiếng vó ngựa gõ đều đều trên đường đá và tiếng bánh xe lăn sàn sạt, tạo thành một âm thanh lạ lùng. Trầm Kha ngồi cạnh bá Đồng Nhi, Giữa tay cương mà lòng vẫn suy nghĩ mông lung Những ý tưởng vụt đến với chàng Bằng những hình ảnh thân yêu Mà tiếng ca của bá Đồng Nhi khơi dậy Như nhắc nhở tiềm thức chàng Những khuôn mặt thân yêu của phụ mẫu Của nghĩa phụ, nghĩa mẫu chàng Lần lượt chập trần trước mắt Những lời ngọt ngào âu yếm thùa bé thơ Như hình ảnh xa lạ Chàng không sao tìm lại được Nó chỉ còn lại những lời đa đoan ác độc Những âm mưu thủ đoạn Những thù hằn và chết chóc Trước từng xác chết dưới ngọn kiếm, dưới làn trượng, chàng không muốn phải hành động lại nữa. Xong võ lâm phức tạp, lòng người đa đoan nên chàng buộc lòng phải hành động. Rồi từng kẻ thù gục ngã dưới tay chàng. Trong quyền sổ sau lục gia thù, chàng đã tuần tự loại bỏ dần dần Chàng bỗng lầm bẩm. Thiên toàn bảo chủ nam duy lâm. Bá đồng nhi ngồi cạnh nghe vậy liền hỏi. Tiểu đẹp, tiểu đẹp nói gì vậy? Trầm Kha bất giác giật mình quay về thực tại, ấp ủng. À, à, Tiểu Điệt nghĩ đến ngày sẽ trở lại thiên toàn bảo. Rồi chàng lại nói sang chuyện khác. Thúc Thúc hãy ca lên đi. Nhưng Thúc Thúc ca Tiểu Điệt có nghe đâu? Chàng cười xoa đắp. Có chứ? Lão hỏi lại. Tiểu Điệt nghe Thúc Thúc ca gì nào? Trầm Kha nhìn về phía nền trời xanh đã lấp lánh ánh sau, rồi cất giọng ôn tồn. Thúc thúc ca những lời thật hay Những lời thật là nồng nàn giữa tình người và người Rồi những lời ca tụng Cuộc sống phiêu bạc giang hồ mây trôi Rồi những lời ca tụng vẻ đẹp thiên nhiên Ồ thế là Tiểu Điệt có nghe nhỉ Tiểu Điệt thích nghe thúc thúc ca lắm chứ Vậy để thúc thúc ca nữa Nếu được vậy thì thích thú lắm Nói rồi chàng quay vào trong xe gọi Dung nguội có tiếng lữ mộ dung đáp ngay việc gì vậy kha huynh mỗi con nghe thúc thúc ca không có hay không rất hay vậy hãy lắng tai nghe thúc thúc hát nữa đây vâng thúc thúc hãy hát đi tiếng ca sang sảng của bá đồng nhi lại vang lên trầm bổng bốn con tuấn mã vẫn chạy đều đưa những tâm hồn phóng khoáng phiêu du